các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. quý tử dù không còi nhào hai mắt lạnh từ lần đầu tiên anh bắt gặp người phụ nữ này thì anh đã có mục đích nhưng không thể phủ nhận một điều cô quả thật rất là thông minh nghe nói gia thế của cô không hề tầm thường vốn ở trong ấn tượng của anh những người vợ sinh ra ngậm chức chìa khóa vàng như cô đại đa số đều không có được bề ngoài dễ gần hòa đồng nhưng lường thiếu mặt lại không giống như vậy cô thông minh yên vui sáng rồi lại tự tin Một người con gái như vậy, thật thích hợp đứng ở trên đỉnh thế giới cho người ta thưởng thức. Tôi đột nhiên cảm thấy, chết nam có lẽ cũng không thích hợp với em, bởi vì hắn ta không xứng. Lừng tiếu mặt đang chuẩn bị phản bác lại, đột nhiên một trận âm thanh từ phía sau cô vang lên, đánh vỡ bầu không khí quỷ gì. Có một số việc, nếu anh không hiểu biết đủ, sẽ không có đủ cơ hội để mà kết luận đâu. Quý chết nằm nghiêm mặt lạnh lùng đi đến bên cạnh người ba xã. Trường ánh mắt lợi hại mà nhìn quý thừa dô. Hay là anh cảm thấy hành vi phá hoại tình cảm vợ chồng của người khác mới thật sự là hứng thú của anh chứ. Quý thừa Du không hề bị lời kêu kích của anh mà cảm thấy hờn giận còn rất ám muội truyền ánh mắt sang hướng lưng tiếu mặt. Nếu thật sự có thể lợi dụng cơ hội này mà phá hoại tình cảm ra hai vợ chồng các người tôi nghĩ thật ra tôi có thể thuận theo ý trời. Dù sau năm đó người con gái tôi thích đã bị cậu đặt đi rồi tôi cũng không ngại học theo đâu. Nói xong, anh ta lộ ra một chút cười thâm trường quái dị, mới xoay ngoài rời đi. Mãi cho đến khi quý tử du đã rời khỏi phạm vi tầm mắt một hồi lâu, sắc mặt của quý triết nam vẫn rất là khó coi. Anh bất mãn trường mắt nhìn lương tiếu mặt, cô cũng rất là vô tội mà khoác khoác tay. Em nghĩ là anh ta điên mất rồi, mới có thể nói ra những lời thoại kỳ quái như vậy. Về sau, không cho phép em tiếp cận thông đồng với mấy gã đàn ông khác. Em đâu có chứ. Cô rất là bất mãn kêu ta. Tâm tình của quý chết nam thật là công tốt. Anh theo chút nữa đã quen mắt. Bà xã của anh vừa trái mắt cũng rất là ngoan miệng. Cho dù có bầu, thì giá cả thị trường cũng không hề vì vậy mà hạ xuống. Đúng là gặp quỷ đi. Thì ra cảm giác yêu mến sợ mất mắt lại có thể làm cho người ta có chịu đến mức không thể lại ngăn được như thế này. Mấy ngày nay, toàn bộ tập đoàn quý thị đều có vẻ khẩn trương bận rộn đến mức dị thường. Bởi vì thương nhân kinh doanh bất động sản nổi danh Anh Quốc, Jason, đến Đài Loan để tìm kiếm đối tác. Tất cả mọi người biết đây là một khối thịt béo. Nếu như có thể cùng với ông ta hợp tác, sự phát triển trong tương lai chính là một mảnh mặt trời. Người trên thương trường gần như ai cũng biết, Jason yêu vợ như cuồng. 20 năm trước, ông không hề để ý sự phản đối của thế tục. Dám cưới một người phụ nữ trở về nhà, lại còn tuyên bố với bốn phương kiếp này chỉ yêu một mình cô ấy. Trái tim cả đời này sẽ không thay đổi. Trải qua 20 năm, Jason cũng đã thực hiện được thời thể năm đó của mình. Phụ nhân của Jason là một người phụ nữ xinh đẹp tên là cc Cho dù đã gần 50 tuổi, nhưng nhờ chăm sóc thích đáng, hơn nữa lại có làn da trắng trời xinh, làm cho bà càng thêm quyến rũ độc lòng người. Lần này ông mang theo cả vợ yêu đến, ngoài việc tìm kiếm đối tượng hợp tác, còn nhân tiện muốn dẫn phụ nhân đi thăm hòn đảo xinh đẹp này. Có thể vì giới thương nhân Đài Loan, phần đông làm ngành bất động sản đến tìm kiếm đối tác thích hợp. Ông sẽ bao hết điểm mượt, yến tiệc, ăn cơm, thiệt đại tất cả nhóm buôn bán lớn nhỏ ở Đài Loan. Mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa mọi người cũng đều biết rõ trong lòng, muốn được sân chú ý, phương pháp nhanh nhất chính là lấy lòng vị phụ nhân của ông ta trước. gần đây tình trạng nôn ẹ của lương tiếu mặt nghiêm trọng như trước nữa. Cho nên quý triết nam đồng ý cần cầu của cô xong, lên dịu dàng dẫn vợ yêu động lòng người, đi vào hội trường yến tiệc Tuy rằng anh không nói nhiều với cô về việc đặt cược với quý thừa du, nhưng người thông minh như lương tiếu mặt, ít nhiều cũng đã nhìn ra được. Gần đây sở dĩ anh làm việc đến lòng trời lở đất, tuyệt đối là có liên quan đến vợ chồng trách Jackson. Chẳng qua, điều khiến cô cảm thấy khó hiểu, vì sao lễ vật của mọi người đều không có gì khác biệt với mấy lễ vật của mình. Cô nhăn mi nói Vì sao có nhiều người như vậy mà chỉ đều đưa phu nhân Jason vòng cổ kim trưng chứ Quý chết nam nhà giọng nói ở bên tay cô Ngày nay phu nhân của Jason là một người nghiện kim cương Ở trong nhà bà ta có cả một phòng trang chuyên cất chứa kim cương Nhưng nhiều người đưa kim cương đến cho bà ấy như vậy Nếu chúng ta cũng làm như vậy không phải sẽ không có gì đặc biệt hay sao Đúng là đồ ngốc Em nghĩ rằng tôi và mấy người tầm thường này giống nhau sao hả Được mấy thứ không đáng thưởng thức đó sao chứ Quý chất nam cười tự phụ. Chiếc vòng cổ mà anh đưa có tên là Thiên sứ trong tâm. Anh phải mất bao nhiêu công sức mới lấy về được đó. Thiên sứ trong tâm, có phải là chiếc vòng được viết trong bài báo gần đây đến từ biên nhà thiết kế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện